thịnh thế Đức Phi Phượng khinh chương 52 danh kiếm xuất võ e các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio Thu Huyền Beta Sakura trải qua một phen đàm luận dài từ Hồng Vũ lúc này lưu lại một đống lớn chính sự bí sử giả sử bàn giao nhắn nhủ dịp ly có rảnh thì nhìn xem Sau đó mang theo từ hồng ngạn ở trước mặt Diệp Thượng Thư đang tâm thần bất định mà đi Diệp Ly chống lại ánh mắt phức tạp của phụ thân Hơi quỳ gối hành lễ Khoan thai trở lại thanh giật hiên của mình nghiên cứu sách sử Hôn sự của Diệp Ly và mặt tu nghiêu định vào 20 tháng 5 Nghe nói tháng 5 là thời điểm tốt nhất Nghe nói Diệp Thượng Thư không hài lòng về ngày cưới lắm Dù sao chưa tính là ngày đặc biệt tốt hay hoàng đạo gì Hôn sự của Diệp Oanh có tình huống độc suốt đã để Diệp Thượng Thư tức giận không thôi Nếu cả hôn sự Diệp Ly cũng xảy ra vấn đề gì Thì Diệp Sang và Diệp Lâm cũng không cần gã đi ra ngoài rồi Nhưng mà định quốc vương phủ và tự gia kể cả bản thân Diệp Ly đều không có ý kiến gì với ngày hoàng đạo Hơn nữa nếu như không chọn thời gian này, như vậy hôn kỳ ít nhất cũng phải trì hoãn đến tháng 8 đi. Bởi vì tháng 6 và tháng 7 càng không thiết hợp để cử hành hôn lễ, mà vào thời điểm Diệp Ly vừa gặp sự cố kia, vô luận là định quốc vương phủ hay tự gia đều tuyệt đối sẽ không cho phép trì hoãn hôn kỳ như vậy. Cho nên Diệp Thượng Thư có chút bất mãn thì cũng bị người bỏ qua rồi Mới vừa đến giữa tháng 5, Diệp Ly hoàn toàn chấm dứt cảnh sinh hoạt nhàn nhã Thanh giật hiên vốn yên tĩnh cũng trở lên người đến người đi vô cùng náo nhiệt Mỗi ngày đều có vô số đồ vật được đưa đến Thanh giật hiên Vô số sổ sát Tờ đơn Diệp Ly đều phải tự mình xem qua Dù cho có hai vị ma ma chỉ điểm hỗ trợ vẫn làm cho Diệp Ly hơi mệt Mà thời điểm mọi người trong kinh thành vẫn đang nhìn Diệp ra Từ ra cùng định quốc vương phủ không bị ảnh hưởng bởi lời đồn vẫn chuẩn bị hôn sự Vốn còn có chút bán tính bán nghi lời đồn kia Thời gian qua đi dần im lặng xuống Thật hâm mộ Ly Nhi A Hôn lễ định quốc vương phủ nhất định là hôn lễ long trọng nhất trong gần 10 năm nay rồi. Bên trong thanh giật hiên, mộ dung đình không hề để ý hình tượng ghé vào trên giường ôm tơ lụa nhất phẩm quý giá mà kêu lên. Diệp ly và tầng tranh, hoa thiên hương ở một bên sữa sang lại sổ sát. Cách đó không xa diệp sang và diệp lâm cũng đang ngồi yên lặng làm nữ công. Ngoài cửa vẫn là tiếng người đến người đi huyên náo. Hoa thiên hương đang nhìn sổ sách khẽ ngẫm đầu lên nhìn nàng một cái nói ly nhi không phải mời người ta đến để hâm mộ ghen tiện Có thời gian rảnh nói nhảm còn không bằng sang đây xem xem có cái gì giúp được cho đỡ bề bộn đi Nhưng mà Người nói không sai Tầng tranh ở một bên vừa cầm theo bút ở trên sổ sách khắp nơi ghi ghi vẻ vẻ. Vừa nói vương phu nhân thật sự cũng không có ý định giúp ngươi quản lý hôn sự. Truyền ra ngoài đối với thanh danh của bà cũng không dễ nghe a Diệp Ly cười nhạt nói mặt khác lão thái thái lại cho thêm không ít đồ cưới. Hai ngày này bà ta còn đang không thoải mái. Nói là tứ muội ở lê vương phủ bị bệnh. Muốn đi qua chiếu cố Sáng sớm đã chạy đi ra ngoài rồi Đối với cái này thì mộ dung đình xì mũi coi thường Ai nghe nói qua con gái vừa xuất giá chưa đến một tháng mà mẹ lại cứ ba ngày chạy tới chiếu cố hay sao Nhưng mà Diệt anh sẽ không thực sự bị bệnh chứ Những ngày này rõ ràng cũng không thấy nàng ta trở về Diệu võ dương oai Hoa Thiên Hương nhớ mày cười nói vậy cũng phải có cái tiền vốn để dịu võ dương oai Nếu Lê Vương đối tốt với nàng nói không chừng có thể trở về kể một tí tân hôn của nàng ta hạnh phúc như thế nào đấy Nhưng bây giờ nghe nói công chúa Tê Hà hàng ngày cuốn quyết lấy Lê Vương Nàng ta không thành toán phụ khu ngây phòng cũng đã không tệ rồi Tần tranh lắc đầu Nàng không có hứng thú với mấy cái tin tức nho nhỏ này Ngược lại càng quan tâm hôn sự bản thân Diệp Ly hơn Thật không biết phu nhân nghĩ như thế nào đấy Định quốc vương phụ đến đưa bao nhiêu sính lễ mọi người biết rõ Cho dù Diệp ra thêm một tí thì bà ta cũng không thiệt Bà ta náo như vậy còn không phải là ném đi mặt mũi Diệp Gia Hòa Thiên Hương Nói ngươi cũng không phải không biết vương phu nhân xuất thân như thế nào Cho dù bây giờ bà ta là chính thức của Diệp Đại Nhân Chủ trì hôn sự của Lê Nhi thì thân phận của bà cũng không đủ Đến lúc đó chỉ sợ vẫn là Diệp Lão Phu Nhân tự mình ra mặt rồi Đúng rồi Định quốc vương phủ bên kia cũng không có nữ quyến có thể làm chủ À liệt Định vương có đề ra ai làm chủ tại định quốc vương phủ Diệp Ly gật đầu nói vốn là trưởng công chúa Chiêu Dương có ý tứ này Nhưng mà tuy định vương gọi công chúa Chiêu Dương là cô cô Nhưng nghe nói luận bối phận nhưng thật ra cũng ngang hàng đấy Cho nên trưởng công chúa Chiêu Dương có ý thỉnh đại trưởng công chúa Hy Phúc Ôi nha Mộ dung đình kinh hơn một tiếng Xuyết nửa từ trên giường nhảy dựng lên Thấy tầm mắt mọi người đều hướng về phía nàng Mộ dung đình ha ha cười nói đại trưởng công chúa Hy Phúc A Đó là cô cô tiên hoàng A Coi như là tiền định vương cũng phải cung kính xương hơn một tiếng hoàng tiễn Nghe nói đại trưởng công chúa Huy Phúc năm nay đã 75 rồi. Tần tranh gật đầu nói trên thực tế nếu như không phải lần hôn sự này của Liên Nhi. Ta đã quên vị công chúa này còn tại thế rồi. Nghe nói vị công chúa này từ lúc hơn 20 năm trước đã mặc kệ thế sự rồi. Không nghĩ tới lần này rõ ràng có thể đi ra vì định vương làm chủ hôn lễ. Hoa thiên hương khoét tay cười nói cũng không có gì kỳ lạ hiếm thấy Tổ phụ ta đã từng nói qua lúc trước tiểu bối mà đại trưởng công chúa thiết nhất là định vương. Lúc định vương sinh ra thì đại trưởng công chúa còn ôm hắn nữa đấy. Nghe nói lúc trước định vương gặp chuyện không may gần như chỉ còn nửa cái mạng. Cũng là đại trưởng công chúa không ngại cực khổ ngày đêm chăm sóc đấy. Tóm lại... Định vương sẽ thỉnh đại trưởng công chúa đến chủ trì hôn lễ Đủ thấy thành ý với A Ly rồi Mộ Dung Đình cười hiếp mắt nói cho nên ta nói Hôn lễ Ly Nhi đại khái xem như hôn lễ long trọng nhất trong 10 năm nay rồi Nghe nói vài quốc gia quyền quý khác cũng tới tham gia hôn lễ này đấy Diệp Ly cao mày nói định vương phủ hôn lễ có quan hệ gì với quyền quý nước khác À liệt, người chớ coi thường uy tín định quốc vương phủ Định quốc vương phủ danh tiếng trăm năm trải rộng tứ phương cũng không đủ Trên cơ bản các quốc gia phụ thuộc đại sở đều có quen biết với định quốc vương phủ Diệp ly gật đầu ta hiểu được Bọn họ đến để chế sợ đấy Hậu nhân duy nhất định quốc vương phủ uy phong hiện hát Hiện giữ chức đỉnh quốc vương là một cái phế nhân ngồi trên sen lăng Còn có chuyện gì có thể làm cho các đám quyền quý quốc gia bọn họ cao hướng hơn đây? Chỉ sợ hoàng tộc các quốc gia cảm thấy hứng thú với hôn lễ hơn đại sở thay đổi một hoàng đế một tí Mọi người đã trầm mặt một lát không khỏi thở dài Đúng vậy Những quốc gia kia đặt phái viên nhau nhau đến đây khẳng định không phải là chúc mừng định vương đại hôn Mà là đến đây xem hậu nhân duy nhất định quốc vương phủ đã yên lặng 7 năm đến cùng có bộ dáng chán nản gì Rốt cục còn có thể tạo thành uy hiếp với bọn họ hay không Liên nhi Diệp ly không để ý khoét tay nói không có chuyện gì lớn đâu Tại kinh thành đại sở bọn hắn còn có thể làm gì ta hay sao? Các ngươi có rảnh lo lắng những thứ này còn không bằng tranh thủ thời gian giúp ta sửa sang lại những vật này cho tốt Ngày mai nhị cử mẫu muốn xem qua Diệp Ly đau đầu nhìn danh mục sổ sách quà tặng trước mắt Hiện tại mới biết được số ạ rập chữ kết, phục thức ký sổ gì gì đó thật tốt A Nhưng bây giờ không phải là thời điểm làm náo động Đợi về sau đến đỉnh quốc vương phủ có rất nhiều thời gian chậm rãi sửa sang lại Hoa thiên hương và Tần tranh không nói gì nhìn sổ sách còn hơn phân nửa trước mắt vô lực cúi đầu Sau khi về nhà nhất định phải đi theo mẫu thân học tập trưởng ra nhiều hơn nữa mới được Nhưng thứ đồ đạc ở quái này cũng quá nhiều rồi Diệp Lâm và Diệp Sang ở một bên nghe bọn họ nói chuyện phím, vừa hâm mộ vừa đồng tình Diệp Ly Nhưng cũng biết phương diện này chính mình không nói được cài gì Chỉ có thể dựng thẳng lỗ tai lên cuối đầu cố gắng làm việc Ồ vốn đang hưởng khí vô lực té ở trên giường Mộ Dung Đình đột nhiên nhảy dựng lên phóng tới một bên mở cửa sổ Thò thân thể ra ngoài nhìn quanh cả buổi mới nghi hoặc thu trở về, vẻ mặt mê mang khó hiểu. Hoa thiên hương nhìn nàng nói làm sao vậy? Ngoài cửa sổ có đồ vật gì sao? Mộ dung đình lắc đầu, nhìn Diệp Ly vẫn không nói thêm gì. Diệp Ly cười yếu ớt nói ta vừa mới giống như nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có một con chim nhỏ xanh biếc bay qua. Mộ dung cũng nhìn thấy mộ dung đình mở trường hai mắt Ảo não nói đúng vậy A Ta nhìn thấy một con chim nhỏ thật xinh đẹp Ai biết chờ ta đến cửa sổ lại không thấy rồi Tần tranh bật cười che miệng nói chim bay nhanh như vậy Làm sao có thể đợi ngươi Hoa thiên hương nhìn lít qua nàng Ngươi chừng nào thì yêu thiết chim chóc đến vậy Thực yêu thích thì nhờ cha ngươi giúp ngươi bắt một con Bằng không thì mua một con chim xinh đẹp là được rồi Làm gì mà phải kinh ngạc như vậy Ta thích Mộ Dung Đình ngẩn đầu lên khuôn mặt nhỏ nhắn Kêu ngạo lại nằm lên trên giường Thuận tiện không để lại dấu vết trường mắt với Diệp Ly Diệp Ly mém môi cười Mộ Dung Đình nghe thấy được cái gì nàng dơng Dơn Quy Quy Ú Vinh Quy Quy Ờ Cơn Nhiên biết rõ Mấy ngày nay luôn luôn thấy một ít người kỳ quái không đi cửa chính vái phỏng diệt phủ Nhưng đều bị người mặc tu nghiêu phát tới âm thầm bảo hộ cho ném ra ngoài Nhưng mà giữa ban ngày xông vào cũng là hiếm thấy Tiểu Thư, Thế tử Trấn Nam Vương Tây Lăng phái người đưa tới hạ lễ, chúc Tiểu Thư và Định Vương đại hôn chi hỷ. Ngoài cửa, Tổng quản Diệp Phủ tự mình đến đây bẩm báo. Diệp Ly cao mày nói Thế tử Trấn Nam Vương Tây Lăng. Tặng lễ không phải là trực tiếp đưa đến định quốc vương phủ sao tổng quản cung kinh nói Thế tự Trấn Nam Vương nói phần lễ này là Tây Lăng cố ý vì định quốc vương phi tương lai chuẩn bị đấy Cho nên phải trực tiếp đưa đến trong tay tiểu thư mới thể hiện được thành ý Tây Lăng Quốc Bây giờ Thế tử Trấn Nam Vương đang ở chỗ nào? Phụ thân có đó không? Diệp Ly hỏi Ở đại sảnh, lão gia vừa trở về chính sảnh tiếp khác Tổng quản nói Diệp Ly gật đầu Ta đã biết thỉnh phụ thân và thế tử trấn Nam Vương chờ một chút Ta ra liền Tổng quản cáo lui Mộ Dung Đình lo lắng lôi kéo Diệp Ly nói A Ly, ngươi đi ra ngoài cẩn thận một chút Gã thế tử trấn Nam Vương này chỉ sợ lai giả bất thiện Diệp Ly khiêu mi, phương diện này đối với nhóm Khu Ê Tú Kinh Thành bọn họ hiểu rõ hoàn toàn xác thức không nhiều lắm. Mộ Dung Đình khi còn nhỏ thường theo Mộ Dung tướng quân chinh chiến bên ngoài, nên biết nhiều hơn bọn họ một ít. Mấy người thanh loan hầu hạ Diệp Ly thay quần áo thuận tiện trang điểm lại một lần nữa. Mộ Dung Đình đứng ở một bên nhắc tới những gì mình biết. Trấn Nam Vương gia Tây Lăng là em ruột đương kim hoàng đế Tây Lăng Cũng là danh tướng Tây Lăng Nhưng mà 20 năm trước hắn đã từng thu bởi phụ vương định vương Đó chính là thu trong tay nhiếp chính vương mặt lưu danh Khi đó cha ta vẫn chỉ là một giáo uế nho nhỏ Nghe cha ta nói một trận chiến trấn Nam Vương bại thật thê thảm Ở trong loạn quân còn gãy một cánh tay Sau đó trấn nam vương từng nhiều lần phái người ám sát nhiếp chính vương, nhưng đều sắp thành lại bại Ngươi cũng biết, nhiếp chính vương chết rồi, nếu như trấn nam vương mang thù Mối thù này cũng chỉ có thể ghi tạc trên thân nhi tử và con dâu mặc lưu danh, là trên người nàng cùng mặc tu nghiêu Cho nên Thế tử trấn Nam Vương tới để bới móc hay sao khuôn mặt tầng tranh tái trắng đi. Bức an nhìn Diệp Ly nói chúng ta có cần phái người đi thông tri định vương không? Diệp Ly lắc đầu nói không cần, có lẽ định vương rất nhanh sẽ biết được. Hơn nữa, như thế nào thì thế tử trấn Nam Vương cũng không có khả năng đến khó xử một nữ tử khu y phòng. Vậy cũng quá mất thể diện của Tây Lăng Quốc và Trấn Nam Vương rồi Cho dù muốn mới móc cũng phải hướng về phía mặt tu nghiêu mới đúng Các nàng còn chưa có thành thân đây này Nhìn trong gương thấy đã thu thập thỏa đáng Diệp Ly đứng lên nói ta đi trước nhìn xem Các ngươi ở lại chỗ này đợi ta Mộ Dung Đình vượt lên trước đứng ở bên người Diệp Ly kiên định nói ta đi cùng ngươi Thiên Hương và Tranh Nhi lưu lại Diệp Ly có chút giỡn khóc giỡn cười Mộ Dung ta không phải đi chiến đấu Mộ Dung kiên trì nói mặc kệ Cho dù lặng lẽ đi theo ngươi cũng được Vạn nhất gã thế tử trống nam kia Có mưu đồ làm loạn gì Thì ta cũng có thể cứu ngươi Trước công chúng ở đại sở Lại có mưu đồ gây rối với định vương phi tương lai Cũng chỉ có Mộ Dung nghĩ ra Hoa Thiên Hương phức phức tay nói được rồi, Lê Nhi ngươi mang mộ dung đi thôi Nàng ta chỉ muốn xem náo nhiệt thôi Mộ dung đình mới không quản các nàng thấy thế nào đâu Cao hứng ôm cánh tay Diệp Ly, đi mau đi mau Phụ thân Đi vào đại sảnh Diệp Ly mới phát hiện tổng quản bẩm báo thật sự quá không cẩn thận rồi Nàng còn tưởng rằng chỉ có một mình phụ thân và khách nhân, không nghĩ tới cùng ngồi còn có mặt cảnh Lê và Diệp oan. Mộ Dung Đình ném cho nàng một cái ánh mắt tại sao chỗ nào đều có hắn. Diệp Ly bất đắc dĩ cười cười với nàng tiến lên hướng Diệp Thượng Thư chào một tiếng. Ở trước mặt người ngoài Diệp Thượng Thư vô cùng cam tâm tình nguyện sắm vai một người cha tốt yêu thương con gái đấy. Vẻ mặt yêu thương đối với Diệp Ly cười nói Lê Nhi đến rồi Mộ dung tiểu thư đã đến mộ dung đình biểu môi cười nói phản bối không mời mà tới Kính xin bá phụ thứ lỗi Diệp thượng thư cười nói ở đâu, Lê Nhi có bằng hữu tốt như mộ dung tiểu thư, bổn quan rất vui mừng Lê Nhi, mộ dung tiểu thư, vị này chính là thế tử trấn Nam Vương Tây Lăng của Úc. Hai người lúc này mới đưa mắt nhìn sang nam tử trẻ tuổi ngồi ở một bên. Tây Lăng quốc ở phía Tây Bắc Đại Sở, dân phong cũng không giống Đại Sở lắm. Nhưng có một điểm thú vị, Tây Lăng trong nước tự xưng là Đại Lăng, mà gọi Đại Sở là Đông Sở. Mà Đại Sở lại gọi đối phương Tây Lăng tự xưng Đại Sở. Chỉ là sơn hô bên ngoài cũng có thể thấy được hai nước đó luôn một mực không hòa thuận lớn như thế nào Thế tử Trấn Nam Vương thân hình cao to cường tráng, ngũ quan thâm thuế như đao khắc góc cạnh rõ ràng Diệp Ly rất rõ ràng thấy ánh mắt hắn mơ hồ mang theo màu tím đen Nghe nói con mắt của hoàng thất Tây Lăng đều là màu rám nắng Vì thế tử này tướng mạo tinh tường cho thấy hắn cũng không phải huyết thống thuần túy Tây Lan Bái kiến thế tử Cho dù là mộ dung đình tội tiện Nhưng trước mặt đặc phái viên ngoại tột bề ngoài vẫn thể hiện lễ tiết đúng mực Ánh mắt của thế tử trấn Nam Vương không hề cố kỵ đánh giá hai người Rất nhanh liền buông tha mộ dung đình chuyển ánh mắt đến trên người Diệp Ly Sau nửa ngày mới nói định quốc vương phi Mộ dung tiểu thư Không cần đa lễ Tại hạ lôi đằng phong Lôi là họ Tây Lăng quốc Không có ngôn ngữ chứng ngại Rất tốt Diệp thượng thư nhìn thế tự trấn nam vương khí thế phi phàm trước mắt Lại nhìn diệp ly ho nhẹ một tiếng nói Lê nhi Thế tử cố ý đến đưa cho con hạ lễ đấy Diệp Ly gật đầu nói đa tạ thế tử Làm phiền thế tử cố ý đi một chuyến Hy vọng đại sở có thể làm cho thế tử cảm thấy như ở nhà mình Lôi đằng phong cười vang nói đương nhiên Tiểu vương yêu thiết phong cảnh đại sở cũng đã lâu Nhất định sẽ từ từ du lãm một phen Người tới đưa lên lễ vật bạn thế tử chuẩn bị vì định quốc vương phi Nhẹ nhàng vỗ tay, hai thị vệ nam tử từ từ đi vào Một người trong đó bưng một cái hộp gỗ khắc hoa Nhìn chiều rộng và chiều dài cái hộp kia Diệp Ly đã có chút cảm giác không tốt đẹp Phần lễ vật này đại khái không phải lễ vật bình thường rồi Lôi đằng phong làm thủ thế Một nam tử khác lĩnh mệnh mở hộp gỗ ra Một hồi hàng khí lạnh thấu xương bay đến trước mặt Sắc mặt Diệp Thượng Thư trầm xuống, đứng dậy trầm giọng nói thế tử Ngươi đây là có ý gì? Lôi đặng phong khiêu mi Khó hiểu mà nói đây là phụ vương và bác phụ tiểu vương tự mình vì định quốc vương phi tuyển lễ vật Có cái gì không đúng sao? Diệp Thượng Thư nói tiểu nữ đại hôn sắp tới Ngươi đến đưa một thanh kiếm là có ý gì kiếm chính là hung kiếp, điềm xấu Bên trong hộp gỗ khắc hoa tinh xảo để một thanh kiếm có phong cách cổ xưa Dù cho vẫn còn trong vỏ cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được hàn quan và sát khí lạnh thấu xương kia Điều này hiển nhiên là một thanh tuyệt thế bảo kiếm đã rèn luyện qua biển máu Đây chính là tệ quốc và phụ vương vì biểu hiện thành ý cố ý tìm lễ vật Hay là Các vị thật sự nhìn không ra lai lịch của thanh kiếm này lôi đằng phong không đếm xỉa tới ơm ngực. Giống như cười mà không cười nhìn mọi người trước mắt. Nghe ra trong miệng hắn ẩn chứa khinh miệt. Mặt cảnh lê mày kiếm nhíu lại một cái. Đứng dậy nhìn về phiếu thanh kiếm trong cái hộp kia. Trong lòng mộ dung đình khẽ động có chút chần chờ nhìn Diệp Ly một cái. Đây là... Lãm vân một lát sau, mặt cảnh Lê trầm giọng nói Lôi Đằng Phong khen vẫn là Lê Vương thật tinh mắt Không sai, đây chính là kiếm lãm vân Mọi người hơi xúc động Đây không phải là thiên cổ danh kiếm Nhưng là chui kiếm này thanh danh tuyệt đối không thể kém hơn So bất luận một thanh danh kiếm truyền thế nào Chui kiếm này cùng với kỳ danh định quốc vương ra mặt lãm vân Đúng là lợi khí tùy thân của mặt lãm vân chinh chiến thiên hạ Cũng là bội kiếm mấy đời định vương sau này Chui kiếm này đi theo liệt đại định quốc vương gia rong rủi xa trường tung hoàn vô địch Đến cùng uống bao nhiêu máu người chỉ sợ không ai có thể biết rõ Thẳng đến 7 năm trước Trước đây định vương mặc tu văn tại biên cương chết bệnh Thanh kiếm này cũng không cánh mà bay Không biết bao nhiêu người ngầm tìm kiếm Lại không thấy tung tích của nó nữa Phần lễ vật này Xác thực là đầy đủ sức nặng Cũng như đầy đủ thành ý Lôi đằng phong vỗ tay cười nói Kể từ khi biết kiếm lãm vân không rõ tung tích Phụ vương không biết Phí bao nhiêu tâm tư phái người đi tìm kiếm khắp nơi Cuối cùng không phụ lòng người, vào một năm trước ở Bắc Định tìm được kiếm này Vừa vạn thừa diệp định vương đại hôn vật hoàng trả chủ Định quốc vương phi nghĩ như thế nào Sắc mặt diệp thượng thư ngưng trọng, đứng dậy nói với lôi đằng phong hậu lễ như thế Xác thực phải đa tạ thế tử rồi Kiếm lãm vân, nói là quốc bảo đại sở cũng không đủ Lôi Đằng Phong đưa một phần lễ vật như vậy, ngay cả Diệp Thượng Thư không thu cũng không dám. Trong lòng Diệp Thượng Thư không khỏi âm thầm hối hận làm sao lại không có cự tuyệt bái phỏng của Thế tử Trấn Nam Vương này chứ? Lôi Đằng Phong vừa ý ngật đầu, dương lên lông mày cười nói thật không dám giấu diêm. Khi thật đạt được một món đồ chí bảo như vậy Tiểu vương đã từng có nghĩ tới chiếm làm của riêng Chỉ là Hình như cái kiếm lãm vân này có linh tính Tiểu vương phí hết vô số tâm tư Vậy mà đều không thể rút kiếm này ra Cuối cùng tuy tìm được đại sư đúc kiếm hạn nhất rút ra bảo kiếm Đáng tiếc cái thanh kiếm này vậy mà hoàn toàn không nghe sai sự, Cho dù là kiếm khách đệ nhất Tây Lăng cũng không cách nào khống chế Tiểu vương liền hiểu Cái thanh kiếm lãm vân này ước chừng chỉ nhận người định quốc vương phủ làm chủ Bởi vậy mới có thể thỉnh định quốc vương phi thử kiếm Diệp thượng thư không vui mà nói tiểu nữ không thông hiểu kiếm thuật huống chi thế tử muốn thử kiếm có thể tìm định vương mới đúng Lôi đằng phong nhìn diệt ly cười nói chẳng lẽ định quốc vương phi chưa tính là chủ nhân định quốc vương phủ Nghe nói trăm năm trước định quốc vương phi từng dùng thanh kiếm này chém ghét liên tục 16 địch nhân cứu được tánh mạng định vương Từ này về sau truyền vi giai thoại Có thể thấy được Kiếm này cũng không chỉ huyết mặt định quốc vương phủ Có thể sánh đôi bầu bạn với định vương cũng có thể Định quốc vương phi định thế nào Diệp Ly còn chưa mở lời Mặt cảnh Lê Hừ Lạnh nói quận chúa Khinh Vân chính là văn võ song toàn là nữ tử tuyệt đại hiếm thấy Có thể sử dụng kiếm lãm vân không có gì làm lạ đấy Thế tự Trấn Nam Vương muốn Diệp Ly sử dụng kiếm lãm vân là cô ý khó xử đại sở ta sao Người nào không biết Diệp Ly không muốn ra được một bộ kiếm pháp nguyên vẹn Lôi đằng phong cười nói tiểu vương lại tin tưởng ánh mắt định quốc vương phủ Nhìn chung lịch đại định quốc vương phi Không có chỗ nào không phải là nữ tử kinh thái tuyệt diễm hiếm thấy Mặt cảnh Lê Giữ Cật nói thế hệ này là ngoại lệ Mộ Dung Đình Bất Bình nói thế tử Trấn nam ngươi cầm một thanh kiếm mà ngay cả ngươi đều không thể luyện được lại đưa cho một nữ tử chưa bao giờ tập võ múa kiếm Tây lăng quốc qua thiết ép buộc như vậy sao Phải hay không phải ép buộc tại sao không hỏi định quốc vương phi đây này Phụ vương đã phân phó kiếm này nhất định phải đưa cho định quốc vương phi Chẳng lẽ lại bổn vương chỉ có thể mang nó về Tây lăng đây là uy hiếp Ý tứ của Lôi Đằng Phong rất rõ ràng Nếu định quốc Vương phi tương lai không rút được kiếm lãm vân Không khống chế được kiếm lãm vân thì cũng đừng trách hắn mang thanh kiếm về Tây Lăng đi Nếu thật là như vậy Đại sở đừng nói là mặt mũi Mà ngay cả áo lót bên trong hay chăn cũng phải ném cùng một chỗ đi Tam tỷ không bằng tỷ đi thử xem A, nói không chừng có thể rút được đây Diệp Oan nhẹ giọng mở miệng nói Thế tử Tây Lăng đưa hậu lễ nặng như vậy Nếu chúng ta không thu chẳng lẽ thất lễ với các nước láng gần Diệp Thượng Thư cao mày liếc nhìn Diệp oan Trong lòng suy tư về Diệp Ly cự tuyệt rút kiếm cùng với không rút ra được cái nào mất mặt hơn Định Vương đến. Ngoài cửa một tiếng huyên náo, mặt Tu Nghiêu mang theo A cẩn xuất hiện tại cửa lớn. Mọi người tại đây ôm thầm thở nhẹ một cái Mộ Dung Đình vụn trộn lặng lẽ trừng mắt với Diệp ly Vốn là một thân nhẹ nhàng ngồi ở trên ghế. Lôi đằng phong thấy mặt Tu Nghiêu vào thì trong nháy mắt ngồi thẳng người. Ánh mắt như đa phong đã qua mặt mặt tu nghiêu bình tĩnh ôn hòa. Lại nghiêng đầu nhìn nhìn Diệp Ly. Trong lòng Diệp Ly cười thầm. vì thế tử này bây giờ chỉ sợ trong lòng ước định xem trong lòng mặt tu nghiêu rốt cuộc kiếm lãm vân quan trọng hơn hay nàng vị hôn thê này quan trọng hơn. Cuối cùng mặt tu nghiêu vì sao mà đến. Bái kiến định quốc vương gia tiểu vương lôi đằng phong kín trọng đã lâu Lôi đằng phong đã bắt đầu thân thiết cười nói Thế tử đa lễ Bản vương lúc thiếu niên đã từng may mắn thấy phong thái trấn nam vương Nhiều năm không thấy chắc hẳn vương gia phong thái vẫn như trước mặt tu nghiêu nhàn nhạt gật đầu hoàng lễ Khó mắt lôi đằng phong nhảy dựng Rất nhanh cười nói phụ vương khỏi mạnh Còn thường xuyên cùng tiểu vương nói đến phong phạm vương gia năm đó Hy vọng chúng ta có thể noi theo một hai Mặt tu nghiêu mặt không đổi sắc Bình tĩnh mà nói vương gia cất nhắc rồi Lần này nhìn thấy thế tử là biết trống nam vương có người kế tụ Nhìn hai nam nhân trước mắt ở đây rõ ràng trong không khí ngưng trệ căng cứng nhẹ lời chậm rãi nói chuyện phím Diệp Ly không hiểu sao có chút muốn cười Không biết là ai đã nói ngoại giao là một hoạt động vô cùng đàn bà Hàng huyên xong, mặt tu nghiêu trượt xe lăn đến bên người Diệp Ly, nói khẽ Ali có thoải mái không? Diệp Ly cười yếu ớt nói thế tử trấn Nam vương đưa đến một kiện lễ vật quý báu như vậy Vừa vạn vương gia cũng tới không ngại cùng nhau thưởng thức Mặt tu nghiêu mỉm cười gật đầu ánh mắt rơi vào trên thân kiếm lãm vân trong hộp Ánh mắt bình tĩnh không có nửa điểm gọn sống, Dường như bên trong thật sự chỉ là một thanh bão kiếm bình thường Quay đầu nói với Lôi Đằng Phong bệ hạ quý quốc và vương gia đã phí tâm Kiếm này mất đi nhiều năm không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp lại Lôi Đằng Phong khiêu mi nói kiếm lãm vân chính là chí bảo đại sở tất nhiên là hoàng bích mà về Chỉ là không biết tiểu vương có thể thấy phong thái danh kiếm không A Cẩn A cẩn tiến lên từ trong tay Thì vệ Tây lăng đi qua cẩn thận Từng ly từng tiếng nâng trường kiếm Đến trước mặt mặt tu nghiêu Mặt tu nghiêu một tay tiếp nhận Ngẫm đầu hỏi A ly Nàng xem coi thế nào dịp ly cúi đầu xuống Vương tay sờ nhẹ vỏ kiếm củ xưa Gật đầu nói mặc dù ta không hiểu mấy thứ này Nhưng cũng biết thật là một kiếm tốt Đúng là Diệp Ly không hiểu gì về kiếm, kiếp trước nhìn thấy cũng chỉ ở công viên thấy ông bà nội múa thái cực kiếm. Hiện đại trên chiến trường cho dù là vũ khí lạnh cũng không dùng đến kiếm. Ngược lại là đoạn đao, dao gam. Nga mi thứ cái này tiện tay hơn binh khí cận chiến. Chậm rãi cầm chặt chui kiếm, Diệp Ly cũng không có vội vã rút ra bên ngoài. Nếu như chui kiếm này đúng như lời lôi Đằng Phong nói khó rút như vậy Khó có thể không chế Như vậy vỏ kiếm và thân kiếm bên trong có 89/ phần 10 là có cơ quan gì đấy Mặt tu nghiêu mỉm cười cầm tay dịp ly nắm chui kiếm lên tay kia nâng lên thân kiếm Trước mặt mọi người chăm chú nhìn Diệp Ly cảm giác được mặt tu nghiêu cầm chặt tay mình hơi chút chuyển động sau đó rút ra bên ngoài Một đạo hàng quan hiện ra trong chút lát kiếm dậy lên tiếng rồng ngâm Toàn bộ đại sảnh dường như đóng văn ngay lập tức nhưng mà cũng chỉ trong giây lát Diệp Ly rất nhanh cảm giác được trên thân kiếm truyền đến chiến ý bàn bạc và sát khí ý hệt đào nối lớp biển Đây là chỉ có nhân tài chính thức đi lên chiến trường mới có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Chẳng biết lúc nào mặt tu nghiêu đã buông tay. Diệp Ly cầm trường kiếm trên tay hướng bên cạnh vung lên. Bước họa trên vách tường cánh đó không xa vang một tiếng nước ra. Kiếm tốt. Diệp Ly tán thưởng. Chỉ bằng mũi kiếm nhuộn khí có thể cắt đứt bước họ, chính thức thổi tóc đứt đoạn cũng không đủ. Vững vàng trường kiếm trong tay, Diệp Ly nhàng nhạt nhìn lôi đằng phong đối diện đang nhìn mình chầm chậm Mọi người còn không có hồi phục tinh thần, mặt tu nghiêu đã từ tay Diệp Ly tiếp nhận kiếm lãm vân cho vào vỏ. Lôi đằng phong không nhìn bước họa trên tường kia chỉ còn lại một nửa. Sau nửa ngày mới có chút thở ra một hơi Thở dài quả nhiên là kiếm tốt Về phần rốt cục Diệp Ly có thể khống chế thanh kiếm này hay không thì không có người đi quan tâm Bởi vì nàng đã rút ra thanh bảo kiếm vô cùng sắc bén kia Diệp Tam Tiểu Thư tay trói gà không chặt Có thể cầm chắc được thanh kiếm kia cũng đủ rồi Cường bất muốn nàng múa kiếm Cho dù là thế tự trấn Nam Vương mang theo địch ý mà đến cũng không có ý tứ mở miệng Đối mặt với tình hình như thế Diệp Thượng Thư thoải mãn vuốt vuốt khuôn mặt chứ đầy vui vẻ Con gái Diệp ra thay đại sợ lấy lại Trân Bảo thất lạc đã lâu Hơn nữa lấy kiếm lãm vân với tư cách của hồi môn Cái này chính là vinh quang lớn cỡ nào à Trong lòng Diệp Ly thở dài Nếu thanh kiếm này đặt ở diệt phủ thì nóc phòng diệt ra còn không bị người ta dẫm nát rồi Nàng có thể không tin lôi đằng phong sẽ vô thanh vô tức tặng lễ vật như vậy đã coi như xong Hết lần này đến lần khác cái lễ trọng này vẫn không thể không thua Thế tử cái kiếm này diệt ly mỉm cười nhìn lôi đằng phong trước mắt có chút thất thần Lôi đằng phong dừng ở cô gái trước mắt Sau đó nhìn về phía mặt tu nghiêu ngồi bên người nàng Cười nói kiếm này tất nhiên là đưa hạ lễ cho định quốc vương phi Tiểu vương đã ở đây chúc hai vị bác niên hảo hợp bắt đầu gai lão Mặc tu nghiêu nói như vậy nhận các ngôn của thế tử Lôi đằng phong đã bắt đầu đối với chúng nhân nói lễ đã đưa đến tiểu vương cáo từ đi trước Ngày đại hôn lại đến quấy rầy vương ra Đi thông thả không tiện Tiện bước thế tử trấn Nam Vương Hai mắt mộ dung đình trong mông chầm chầm vào kiếm lãm vân Trên tay A cẩn chỉ kém rớt trồng mắt ra Một bên còn hí hưởng nắm ốm tay áo dịp ly A liệt A liệt Kiếm lãm vân A Thật sự là kiếm lãm vân Ta có thể sợ hay không Diệp Ly bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt trong mà thèm của nàng quay đầu nhìn mặt tu nghiêu. Mặt tu nghiêu có chút khiêu mi không sao. Nếu đưa cho nàng thì dĩ nhiên là của A Ly rồi. Diệp Ly nhìn hắn nói ta cho rằng đây là truyền thế chi bảo của định quốc vương phủ. Bây giờ nhìn lại hình như cũng không quan trọng như vậy. Mộ Dung Đình mới mặc kệ những thứ này hoang hơn một tiếng bổ nhào qua từ trong tay A cẩn đoạt lấy bảo kiếm ôm trong tay trái sờ sờ phải sờ sờ mặt tu nghiêu gật đầu truyền nhiều năm như vậy đương nhiên là truyền thế chi bảo nếu như có thể đứt truyền 1.000 năm cũng sẽ không kém các loại truyền thế bảo kiếm can tương mạc tà kia mộ dung đình một bên yêu thiết vuốt phe bảo kiếm Vừa nói trên thực tế nghe nói kiếm lãm vân có dấu binh thư và bảo tàng của định quốc vương gia Đương nhiên cái này không quan trọng Quan trọng là Đây là bảo kiếm mỗi một thời đại định quốc vương gia đều đã dùng qua Có thể sờ đến quả nhiên là hồng phúc tệ thiên rồi Cha ta nhất định hâm mộ chết ta Diệp ly khiêu mi Nguyên lai truy tinh việc này vô luận trước đây cái gì cũng đều có. Binh thư, bảo tàng, thanh kiếm này thật sự còn hoàn hảo không hao tổn gì sao sao Tây lăng có thể hủy nó đi. Từ trong ra ngoài kiểm tra điều tra xong mới đúng. Mặt tu nghiêu nhìn thoáng qua kiếm trong tay mộ dung đình. Đáy mắt hiện lên một tia ấm áp. Lạnh nhạt nói bọn hắn xác thức xem qua rồi Bản thân kiếm không có gì hao tổn Cho nên mộ dung đình đã quên mất vị trước mắt là người nào Mở to hai mắt đợi mặt tu nghiêu công bố đáp án Mặt tu nghiêu nhìn dịp ly cười nói cho nên cái này là một thanh kiếm Tìm thấy đương nhiên là tốt Dù sao cũng là di vật tổ tiên Tìm không được thì kiếm đại sự đúc kiếm làm một thanh khác là được Cái binh thư kia đâu Bảo tàng đâu Mộ Dung Đình thất vọng hỏi Mặt tu nghiêu lạnh nhạt nhìn mọi người Kiếm lãm vân đúc vào lúc tổ tiên 16 tuổi Bỏ ra tất cả tiền bạc tổ tiên có được Làm gì có bảo tàng và binh thư Mọi người tức cười Thế nhân đều chỉ nhớ rõ kiếm lãm vân đi theo mặt lãm vân cả đời Lại là bội kiếm bất ly thân của liệt đai định vương Chỉ suy đoán trong đó tất nhiên có bí mật gì Lại quên Kiếm lãm vân là mặt lãm vân lúc còn trẻ tạo thành Từ lúc đó cho đến lúc lưu danh đời sau mặt lãm vân cũng chỉ là một thiếu niên thế gia phóng đảng không bị trói buộc Cùng hai năm sau trợ huynh trưởng chính chiến thiên hạ bình định tứ phương định quốc phương ra không từ nào miêu tả hết. Cho dù là Diệp Thượng Thư là người đọc sách cũng không khỏi thất vọng. Nếu quả thật kiếm lãm vân quan trông như vậy thì ai sẽ mang trên người? Sao sẽ mất dễ dàng đi như vậy? A Ly ta đi về trước. Quay đầu lại phái mấy người tới Diệp Ly gật đầu. Cầm kiếm lãm vân trong tay mộ dung đình ném cho A Cận Nói ngươi trước hết mang kiếm lãm vân về định quốc vương phủ Đặt ở chỗ ta bất tiện Nàng không có hướng thú mỗi ngày để đó để người khác tới dẫm nóc phòng nàng mặc tu nghiêu gật gật đầu như vậy cũng tốt Nhìn kiếm lãm vân biến mất ngoài cửa Mộ dung đình lưu luyến thu hồi ánh mắt Mặt cảnh Lê Hoài nghi nhìn chầm chầm vào Diệp Ly nói ngươi tin tưởng kiếm lãm vân không có bí mật gì Diệp Ly đương nhiên gật đầu Nếu ta có binh thư cùng bảo tàng thì ta cũng sẽ không đặt trong một thanh kiếm Với tư cách một thanh kiếm thường dùng Cần tụi thân mang theo Vô cùng có danh tiếng đấy Hơn nữa Thể tích kiếm còn không nhỏ Thật sự không phải là một chỗ cất dấu bảo tàng Các ngươi những tục nhân này Đó là di vật định vương gia Di vật A Mộ dung định phẫn hận khinh bỉ những tục nhân trong đại sản Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif